Truyện ngôn tình xuyên không? Nhàn thê đương gia. Tác giả Te Lâu Tiểu Nam. Được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio chương đà mai.com Trường 97 Văn băng thích tình. Trong nữ thư phong cảnh vật sạch sở, làm có vận hình bóng hai người. Nhạc nhi trên đường đi lần này còn có chuyện gì ngoài ý muốn không? Thấy liền văn làm qua lưng về phía nhạc nhi. Ất thứ gì đó trên bàn, vô tâm hỏi. Tất cả đều bình thường thưa bệ hạ. Nhạc nhi của đầu nói. Vậy sao? Giọng con lam có mang theo chút nghi ngờ. ta quả nhân đã nghe nói trên đường, cặm sơn tạc hả? Đáy mắt nhạc nhi thoảng có chút âm ô. Nếu đã không tin nàng, thì phải nàng ra ngoài làm gì? Nhạc nhi bộ gián vụn tùng, cuối người nói. Chứ là bọn đạo chính vớ vẩn, đã tăng bằng. Việc như thế đã như cho rằng không cần khiến cho bà hạ thêm ô phiền. Ngươi cho rằng giọng Vân Lam lại nâng lên mấy phần. Ngươi còn có việc nhỏ gì chưa bẩm báo với quả nhân hay không? Không còn gì, thưa bài hạ. Châm nàng bình thản nhưng không che giấu được cần sống trong đáy mắt. Không có sao hay nhỉ quả nhân không muốn vì một câu người cho rằng của người mà học chuyện. Trong giọng nói của hắn mang theo sự yên nghiêm cùng tức giận. Vâng thưa bệ hạ, giọng nhạc nhi khen mòn đáp lại. Người đi xuống đi, hắn có phấn tay áo và chúng không kiên nhẫn. Bài hạ còn an vương, nàng vợ và vàng lên tiếng khác với thanh âm trầm tỉnh lúc trước. Cầu bài hạ ban thuốc. Vân ban là thân đệ của quả nhân, quả nhân tất nhiên sẽ không sự tệ với hắn. Hắn miễn cự nâng mắt lên, lượm Nhạc Nhi. Chỉ cần thủ lệnh ám vệ hoàng thất Nhạc Nhi người, ngoan ngoãn làm việc cho quả nhân, thì giải dược kia sẽ từ từ cho hắn. Nhạc Nhi ngẹn lời, cuối đầu không nói gì thêm nữa. Làm sao vậy, không hài lòng với an bài của quả nhân. Trong giọng hàm chứa ý tứ huy hiếp. Không có, bệ hạ quá lo lắng rồi, tạ ơn bệ hạ. Thế nhi tất nhiên là nghe theo bệ hạ điều khiển. Giọng nói vững vàng, móng tay lại, cắm vào trong lòng bàn tay, đến bật máu. Nhạc nhi xin cáo lui. Cuối, theo bóng người dần dần lôi xuống. Vân làm, quay đầu lại, nhìn theo bóng lưng của nhạc nhi, nhèo đôi mắt vượt lại. Muốn chạy khỏi khống chế của hắn sao, thật là nghi thờ. ngự hoa viên, tâm hệ cùng tất nhàng, ngồi đối diện trong đền, thưởng hồ ngắm cạnh. cầm vài miếng trong địa lên tố nhập nháp. Văn làm đáng trên nhiều phương diện đúng là không phải cả tốt đẹp gì. Nhưng đối với Tam Huệ thật ra cũng không có chỗ nào để chê trách. Vào mùa này mà chỉ vì một câu nói của Tam Huệ liền vơ vét đổ các loại qua quả trái mùa đến. Rất có cảm giác giống đường huyền tâm năm đó. Nhất kỷ hồng trần phi tự tiếu vô nhân tri thị lệ chi lai của đồng một. Hai câu thơ miết tả việc đường hiền tông sai người, cởi ngựa xuống và dặm, để văn quả vải về cho dương quý phi. Nàng mong ngóng vải tiến cống thần ngày, nhìn bụi tung bay dưới chân kỵ sĩ ma cự. Tiểu thấn rỡ về văn thành, chỉ sợ không biết kinh đô này đã sẽ ra khó khăn rắn trở gì. Cô mặt tam mẹ buồn bạ. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra mà khiến tị tị tốn của ta? phải phiền học như thế thất nhàng khẽ cười một tiếng lùm anh ra ngón trỏ nâng cầm tâm huệ lại đây tiệm mịt nhân cười cho da một cái khúc mặt u sầu như vậy thì da không trả tiền nha tâm huệ vì một tiếng bị thất nhàng chọc cười một tay để mong cuốn của thất nhàng ra sẵn giọng điều là mẹ rồi còn không đứng đắn như vậy làm sao làm gương cho hài tử được thất nhàng cũng cười Tàm gương, con của nàng phải đi theo hai lão già kia, còn không biết bị nuôi thành cái dạng gì rồi. Tam Huệ phân về một miếng vải ngọt, một ngón tay chỉ về phía thất nhàng, đưa cái miệng nhỏ ra đầy để xem có nói được nữa không. Thất nhàng ăn miếng vải, tiểu thớ nói lời hay đã phải mà. Mặc dù việc lần này cần rất nhiều công phu nhưng cũng mất nhiều thời gian, nhưng đến cuối cùng chắc chắn có kết quả tốt. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Nhị Nương cùng lục đề tới Kinh Đô. Tâm hệ lại díu mài. Bà Hạ hình như đối xử với bọn hắn rất ân cần. Không chỉ ban thưởng phủ đại, còn thường xuyên đến thăm hội. Nàng ngừng lại một chút lại nói. Cũng thái độ của bà Hạ với ngũ nhiều đã khiến ta rất buồn vật. Nói tốn thì rất hơi hợp. Nếu nói không tốt thì rõ ràng đô dùng các thứ lại không khác gì hoàng hậu tiểu thất mùi là người thông minh mùi nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thất nhà liên tục ăn vải chuyện gì xảy ra ừ thật đúng là không nên nói cùng vị tỷ tỷ này hát luyên tâm nhị vẫn chưa công khai thân phận còn làm cho bọn hắn chỗ tốt như vậy đại khái ra đệ trấn an họ cơ lão gia hắn là đã liên lạc với quan to trong kinh thành theo phần phó của mình Phương trọng lon truyền thân phận Quá liên tâm nhị Cho nên á liên văn lam Mới không thể ngang nhiên Đoạn hổ phổ đi được Đây đó là chính sách lung lạc bọn hắn đây Nàng bốc miếng vải lên Tiếp tục ăn Chỉ có chừng này đã thỏa mãn được Ham muốn của mấy người Bọn á liên tâm nhị sao Cái này vô cùng đáng nghi Văn lam cùng lụt phút Nói cho cùng cũng là anh em ruột đi Cái vật kịch huyên rẻ tranh chấp này nên mở to mắt ra mà xem cho kỹ, rất đặc sắc. Tiểu Thớ tâm hệ đang muốn nói gì đó thì nghe cách đó không xa, có một hồi tiếng tiêu du dương bi ai xuyên qua từng tầng cỏ cây truyền đến. Tất nhà nhướng mày, nghe nhận ra tiếng tiêu này. Đốn mới vào hoàng cung đã nghe qua một lần, đó là con ma ốm bệnh liên tục đã lâu không gặp, An Vương hắn liền vâng bằng. An Vương này lại ra đào thổi tiêu rồi. Tâm hẹn ngững đầu, nhìn trừng đào cánh đó không xa, thở dài. Vị An Vương này cũng là kẻ si tình. Si tình, thích nhà lại nhớ mài. Cái con ma ốm điên tục này cũng có ân tình sao. Có trách trong tiếng tiêu của hắn luôn có nét sầu bi không xóa được. Nghe nói trước đây, có thể An Vương cũng cực kỳ tốt. Văn tài vỗ lừa có thể so với đại ca còn cao hơn cả Ninh Vương, chỉ là một lần bi tình khiến hắn trở thành bộ dạng này. Thất tình sao? Chỉ có thất tình mà có thể biến một thanh niên khỏe mạnh thành công ba ốm bệnh tật liên miên sao? Khép miệng thất nhàn công hơn, một nụ cười trào phúng đang cầm miếng bánh ngọt lên tiếp tục nghe chuyện. Rừng đảo đó là nơi An Vương cùng nàng kia lần đầu gặp gỡ. Mọi người đều nói Ngày đó, hoa đào nở rộ vô cùng rực rỡ An Vương thiếu niên trẻ tuổi, cựng kỳ hang hải, đi qua rừng đào. Gặp được một cô gái đang mối kiếm trong biển hoa. Thân ảnh như tiên nữ chói lọi giữa những cánh hoa phấn hồng. An vườn thoáng cái liền gây dại. Mối tình đầu của thiếu niên thiếu nữ dứt kiến chung tình. Thất nhàng hé miệng cười, chống hai má tiếp tục chờ nghe diễn biến phía sau. An vườn tiến tới. Muốn hỏi họ tên của nàng kia, gia đình ở đâu? Có gái giật mình, kêu lên một tiếng, rồi chạy đi. Nó tự xuất hiện trong hoàng cung, sao có thể là con gái nhà bình thường? Nếu không phải là phi tầng công chúa, thì cũng là nữ tỳ trong cung. An Vương liên hãng tìm kiếm trong đám người trong cung, nhưng tìm mãi không ra. Tìm không ra à, chẳng lẽ thật sự là tiên gián trần hay sao? Thức nhàng bắt đầu có hứng thú với chuyện này. căn Vương liền mỗi ngày canh dự ở rừng đào, chờ nàng kia xuất hiện. Có một ngày, rốt cuộc, hắn cũng chờ được. Hắn sợ, đã dọa cho nữ hài tử chạy mất. Nên dù trong lòng mừng rỡ, nhưng vẫn cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận nàng. À, sau đó thì sao? Thức nhàng đổi tay chóng đầu. Ngày ngày, ở rừng đào hẹn gặp nhau. Kết niệm cuối cùng có thể thổ lộ. An Vương thở tiêu, cò gãi múa kiếm, tạo thành một cảnh tượng đẹp đẹp. Trời xanh không phục lòng người, cuối cùng nàng cũng chấp nhận tình ý của An Vương. An Vương cầu hôn với nàng, nàng cũng đáp ứng. Thế nhưng... Lại là, là mấy từ quen thuộc, tiện vui chóng tàn. Thế nhà nghe cũng không khỏi muốn thở dài. Ngày hôm sau, khi nàng đã chấp nhận lập gia đình, nàng lại giống như lúc trước xuất hiện. Biến mất không còn dấu vết Thân thể an vương cũng là từ đó trở đi Mà ngày càng xa xốt Tất cả mọi người đều nói là An vương tương tư thành bệnh Hả? Cứ thế là xong rồi Tất nhàng riêu chọc mở miệng Tam tỷ Sao người nói cứ như là tận mắt thấy thế Tam hệ thụng thẳng đáp Đây là chuyện lưu truyền nổi tiếng Trong cả hậu cùng Khi tỷ vừa tiến cùng Cũng nghe công nhân nói thế rồi Thật là câu chuyện làm cho người ta khổ thở đau lòng. Đau lòng? Cái câu chuyện quỷ dị lộ sơ hở khắp nơi thế này có mà khiến người ta suy nghi thì có. Thí dụ như nước tử đó tên là gì? Thất nhàng hỏi. Trong số câu chuyện, quân nữ to bị dùng từ nàng kia để gọi. Cuối cùng cũng không nhắc đến tên tuổi thân phận của nàng. Cái này không làm cho người ta thắc mắc sao? Tam Huệ nghỉ một lát rồi lắc đầu. Chương này cũng chưa từng nghe qua. con nữa, tương tư thành bệnh. Nàng thật tin rằng An Vương bị ai đó hạ độc mới đột nhiên chuyển biến như vậy còn hơn. Nếu vậy thì còn có sức thiết một chút. tiếng tiêu vang lên không ngừng, đang ngập niềm thương nhớ. Thất nhàng rốn cũng hiểu ra. Đến đây tưởng niệm hóa ra là vị nữ thần bí kia. Có thể để ý đi đi lại lại trong cung, lại không phải một trong ba nghìn hậu cung gia lại. Không phải công chúa quý nhân, cũng không phải nô tài thị nữ. Bác các nhà đột nhu lá lên, vẫn còn có một loại người khác nhà. Đột nhiên, tí tiêu ngừng ráp, một âm thanh phát ra, chứ là có người bóp ở yết hầu, không buồn. Vương gia, vương gia, ngày không sao chứ. Nhanh, mau gọi Thái Y. Vương gia, trong rừng đào. Lập tức ông ào hẳn lên. Tâm hệ đứng lên, băng theo một thân siêm y hoàng kiềm. Căng vương lại phát bệnh rồi. Bảo hắn cố gắng bò dưỡng. Hắn lại không nghe, lúc nào cũng thổi tiêu trong rừng đào kia. Nói rằng có một ngày, nàng kia sẽ xuất hiện. Ồ, quá thật là một kẻ si tình đây. Vương Phi Thanh Linh nghe một giọng nữ kiêu to, thích nhàng đưa mắt lên. Chỉ thấy nhà Nhi chạy về phía rừng đào. Ra mặt tôi là vẻ bình thản Nhưng cặp mắt đỏ hoè Sao có thể giấu được thất nhà Thất nhà mỉm cười Nhạc nhi, rừng đào, ăn vương Ha ha, thú vị đây Nhạc nhi, có việc gì vậy Thất nhà tiếp tục cười nhạt Tự như đột nhiên nhớ tới cái gì đứng lên Nhạc nhi Căn vương bên kia như là bị bệnh Chúng ta cùng đi xem đi Sắp mặt nhạc nhi hơi biển Mấn tự nhiên trốn tránh Vương phi, an vương bên kia đã có thái y chớ trị chu đáo rồi, chúng ta nên đi chuẩn bị cho bánh hoa thịnh yến vào tháng sau đi. Bánh hoa thịnh yến là cái gì? Cha nhi mà không nổi thì đúng là nàng quân mỡ. Hành giá này thực đúng là rổi việc, Cái gọi là bánh hoa thịnh yến, chẳng qua là chuyện tụ Hợp. của mấy vị quý phu nhân mỗi tháng là nhờ một nhà tổ chức. Nói giải nghe Thì là để các vị quý nhân nâng cao cảm tình. Nỗi có nghe, Chắc là do mấy mũ đàn bà lắm thời gian. Rối việc, nên bài ra các hoạt động này, Để dưng thời gian. Đi đi lại lại vài lần, Do đo vẽ xa hoa mà thôi. Cái vụ này, Tháng sau lại đến viên dự phương phì thất nhang này rồi. Nàng làm sao biết được, Bách hoa tỉnh yến thì phải chuẩn bị cái gì. Thế nên, Vân Lam liền hào phóng, mà đem nhạc nhì cho nàng mượn. Bói ngoại là nỗi giúp thất nhà chuẩn bị, ai biết đâu được là vân làm còn có chủ ý gì. Thất nhà chép miệng tùy ý vung tài, người cũng nói là hần tháng xa mới tới, mấy chuyện đó không gấp, hay là chúng ta đi xem an vương đi, biểu thị tình thân rụng thịt một chút. Đang lại tạm ngừng, ngấn đầu nhìn về phía cát đó không xa. An vườn hình như bị bệnh rất ngạc đẩy. Tất cả là nói cho người nào đó nghe. Nàng không tin, nàng ta không có phản ứng. Không được. Quả nhiên, nhông nhỏ nhiên lập tức lớn lên, bắt đầu dao động vội vàng. À, nha đầu kia làm sao vậy? Tâm Huệ hơi thắt bát, và nhiều trên đủ thời gian cực mắt xuống, bình ổn cảm xúc. Thương phi, chúng ta xuân cùng đi. Nhưng nàng mang theo chút cầu hận Sao nàng có thể gặp lại vần vần Nàng sợ Nếu nhìn được gương mặt ấy Chân kia sẽ trở thành không thể cố vạn Thất nhàng tinh tế nhìn nàng một lúc Rồi qua sang phía tam hoại Tam tỷ Nhà đầu kia nhà mụi Còn tích cực hơn cả mụi nữa Chắc là sợ mụi làm mất hết thể diện trong đoạn bánh hoa tình yến Sắp tới đây mà Chúng ta xuống khung trước đây thăm kháng mùa lại tới thăm tỷ. Thế cũng được. dần sau tỉnh yến, bê hạ cũng muốn đi cùng đấy. Mùa cứ chuẩn bị cẩn thận. Tâm hệ nổi có chút sầu lo. đang tận lo lắng, bê hạ cũng không hề để mấy loại yến hội này. Những thứ này từ trước đến nay đều là do hoàng hậu sắp xếp. Bê hạ lần này tinh tân đến, đó là những vườn không ở đây, nên thẳng đến hỗ trợ thân thể cho những vườn phì. Nếu thật như thế thì quả tốt Nhưng sẽ nàng lại có dự cảm xấu Trường 98 Vịt được kêu to Trên xe ngựa của dựng vương phủ Chăm rãi trả ra từ trong hoàng cùng Nhạc nhi Cái vị nữ nhân vật chính Trong chuyện xưa của An Vương Đúng là thần bí thật Người ở trong cùng cũng đã lâu rồi Người nói xem Rốt cuộn thì Đó là người nào đây? Thứ nhà ở lời nhìn tan nhạc nhi ngồi đối diện đầy hứng thủ. Nhạc nhi cuối đầu không nói An vườn cũng thật đáng thương cha cha mộng thân đầy bệnh tật thế kia sao có thể mà do thân tình mà gây nên được chứ? Nàng phải tiếp tục đâm chọc trong mắt nhạc nhi trở lên một bia sáng không rõ Thứ nhà lại tiếp tục giả làm xe lóc hôm Ta thấy Chắc chắn là nữ tử kia bị ai sai kiến. Cố ý tiếp cận an vương gia. Chờ thời cơ à đọc hắn mới đúng. Không phải. Không đợi Thích Nhàng nói xong Nhạc Nhi đột nhiên kích động. Sao nàng có thể nói mình có mục đích tiếp cận vân bằng được. À, Nhạc Nhi làm sao biết vậy? Người biết nữ tử kia à? Thích Nhàng cười nhạt nhìn thẳng vào Nhạc Nhi. Trong mắt là khẳng định Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhạc nhi nắm chặn tay, cục đầu xuống, trong mắt đậm lệ, giống như dãy dụa rất lâu, mới ngẩn đầu lên. Nhìn lại ánh mắt của thất nhàng. Vân Phi đã đoán đúng, nó thì chính là nữ tử trong chuyện kia. Thất nhàng liếc mát, quả nhiên có thể tự do hành động trong cùng. hoa trừ quý nhân thị nữ, chứ là nhạc nhi, làm ám vẹt quả liên vân làm rồi. Nhưng Nô Tì tuyệt đối không có ý tứ muốn đẩy vân văn vào chỗ hiểm. Nhà Nhi vội vàng giải thích là bệ hạ, bệ hạ hăng. Trong mắt nàng lại tràn ngẫm gù hận cùng đau thương. Bệ hạ, vân làm. Lòng thất nhàng lại trầm xuống. Vân văn kia là để để ruột của hách liên vân làm nhà. Chẳng qua, Hương Phi có lẽ ngài nói đúng. Gia Nhi đột nhiên ảm đạm tự trách. Nói cho cùng thì cũng là ta hại vân bằng. Có lẽ là do cảm xúc thay đổi quá nhanh. Có lẽ là áp lực quá lớn. Hoặc cũng có lẽ là nhớ lại chuyện cũ đào khổ. Rất mắng tuôn trào từ hai hóc mắt của nhạc Nhi. Hai mắt đẫm lệ mơ màng. Chợt thấy một tấm khăn lụa trắng vừa đến trước mặt. Nhạc Nhi đánh đầu nhìn thấy gương mặt ôn nhô của thất nhàng. hiện tại Ông cũng được, nhưng người phải biết làm thế nào để đền bù mỏ nợ này với Vân bằng Nàng nhẹ giọng trấn an. Nợ, đúng là nàng nợ Vân bằng rất nhiều. Thường vì sinh ngày của Vân bằng nước mắt lại một tầng nữa cũng mờ mắt. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra. Thức nhà nhiễu mài. Nhà Nhi che mắt, như là muốn ngăn cả nước mắt chảy ra, hồi tưởng lại chuyện cũ. Phàn Thắng từ xưa đến nay luôn có đợi ám vệ gọi là Ngân Lang. Để điều khiển Ngân Lang cần phải có ngọc bội Ngân Lang của bề hạ hoàng triều. Thế nhưng không biết tại sao bề hạ lại không có ngọc bội kia, bởi vậy hắn vẫn có hoài nghi với ám vệ của Ngân Lang. Ngân Lang khất nhà đột nhiên cảm thấy hình như mình đã quên thứ gì, nhưng thoáng thời nghĩ thông ra. Bất quá, làm cận giá với Ngân Lang, Cũng có thể lý giải được. Dù sao, đế vương từ trước đến nay vẫn có nhiều nghi kỵ Vấn chi, Văn Lam lại không có ngọc bài kiểm soát trong tay Tất nhiên, là càng lo lắng về độ trung thành của Ngân Lan. Ta thế là thủ lĩnh đời này của Ngân Lan. Năm đó ta 14 tuổi. Vừa tiếp nhận chứng vị thủ lĩnh, Văn Vân cũng cùng lắm chỉ hơn 18 mà thôi. Chuyện trong rừng rào cũng là thật. Chỉ là... Nhạc Nhi ngẹn ngào rồi đổi đứt quản một lúc lâu, mới từ từ tiếp tục. Chỉ là ta khi rõ quá ngót, cho là ta có thể giống như nữ hài tử bình thường ở bên người mình yêu. Ta đáp ứng lời cầu hôn của Vân Văn, đêm đó bệ hạ gọi ta đến. Thả tay ra, trong mắt Nhạc Nhi chỉ có cù hận. Bệ hạ chân vấn ta có phải chuẩn bị trợ giống Vân bằng cưỡng đế vị hay không? Thật là buồn cười. Vân băng đối với địa vị kia chưa bao giờ có ý niệm gì. Ngân làng chúng ta sao có thể có ý định phản trụ. Bê hạ vẫn không tin. Hạ đọc mạng tính với vân băng. Chỉ có bê hạ mới có giả dựa. Hơn nữa lại băng ta thay đọc. Tỉnh viện không được gặp vân băng. Phá ra, ta nàng đoán đúng. Vân băng thật sự là bị trúng độc Ánh mắt thức nhàng lạnh đi. Vân làm kia đúng là toàn những cực độ rồi. Khi cả đệ đệ ruột, cũng không tin tưởng, cũng có thể ra tay được. Cấp này cũng đúng là một đôi quyên ương xấu khổ. Vân Văn có biết rõ thân phận của người không, thích nhà đưa mắt nhìn. Biết rõ, ngay từ đầu, cô tỳ đã không có ý lừa hắn, nàng lao khô mặt. Nói như vậy, thì Vân Văn cũng có thể hiểu rõ đầu đuôi sự thật. Từ việc chính mình bị trúng độc, đến việc nhà nhi mất tích, hắn không nói đè Nhưng hắn biết rõ Nhạc Nhi là thủ lĩnh ám vệ, nhất định sẽ ở trong hoàng cung, nên mới ngay ngày đến rừng đào thổi tiêu, mong có thể khiến Nhạc Nhi xuất hiện. Thật ra, Vân Văn bị anh ruột hãm hại, trong lòng hắn phải ngủ lạnh đến mức nào. Đối với Vân Lam cũng oán hận rõ ràng. Vì vậy, nên lúc trước mới nói với mình một câu không đầu không đuôi như vậy, nhưng thật ra là muốn khiến mình cảnh giác. Thức nhàng thở dài, là thêm một chuyện bí mật của hoàng thất. Ranh quyền đọt lợi đến tận trình độ này, cũng chỉ có hoàng gia mới làm được. Nô Tì nghe nói Vương Phi từng trúng cổ đọc, đựng cao nhân giải cứu Cao Vương Phi giúp đỡ, tìm lại cao nhân của Vân bằng Qua chào, cái này sao nàng biết được? Không hổ là thủ lệnh án vệ hoàng gia, miệng thức nhàng nhớ lên. Bịch một tiếng, nhạt nhìa lập thức quỳ xuống làm gì vậy? Nhà Vương tai ra, định ngân nhạc như vậy. Nhạc nhi nhất quyết không chịu. Thân thể Vân Bằng đã tệ đến không thể tệ hơn nữa rồi. Với hạ thì đúng hạn, cho Vân Bằng giải dược, nhưng thứ kia dù sao cũng chỉ có thể chữa trị nhất thời. Mấy năm nay, Vân Bằng bị độc dưỡng chậm rãi xâm nhập vào xương cốt. Bị a độc lâu như vậy, làm sao Vân Bằng có thể chịu đựng được? Cầu Vương phi Xin người hãy cứu Vân Văn. Thất nhàng tỉ mị suy nghĩ. Nếu như ra độc thì tìm cái lạo áo tím kia có khi có thể giả được. Nhạc nhi thấy thất nhàng không nói lời nào cho rằng nàng không chấp nhận lập tức nói thêm. Hiểu Vân Vì có thể của Vân Văn. Nhạc nhi mặc dù không thể thay mặt cho toàn bộ ngân làng nhưng nhạc nhi có thể dùng thân phận của mình mà cống hiến vì Vân vừa chào có là ngân Vì dùng thân phận cá nhân mà làm việc cho nàng sao thế không phải là có thể nắm giữ tổ chức biến mật nhất của hàng cung ngân làng sao vụ làm ăn này đúng là có lời chỉ có điều ách chữ ngân làng này đúng là quen quả ngân làng ngân làng tự nhiên thất nhàng sửng sờ không thể tin được nàng vung tay áo lên để ra một tấm ngọc bài Chính là tấm ngọc bài ngân làng ngày đó diễn được thủy đem về khi chiến sinh ca dạ chết. Nàng đưa đến trước mắt Nhạc Nhi, có chút lúng túng mở miệng. Người nổi ngập bài ngân làng là cái này phải không? Nhạc Nhi nhìn tỏ qua một cái, rồi lập tức dán chặn vào ngập bài kia. Tò vải thất nhàng đang lúng túng, thì còn kinh ngạc hơn. Sao có thể ở đây? Thất nhàng nhớt miệng. Hóa ra công cụ thống lệnh ám vệ đã sớm ở trong tay vân lập. Hình như đã nghe Vân Lậm nói qua, gói ngọc bội này là do cha hắn truyền cho. Thì đến cũng đúng, cậu thân của Vân Lậm trước kia là hoàng tử được hoàng đế coi trọng nhất. ngay cả các vị hoàng đế cũng tưởng vị truyền cho hắn. vì vậy, truyền cho hắn lệnh bài của ám vệ cũng là chuyện thường. chỉ là tên Vân Lậm kia phản ứng trì rộn, lại ngang nhi trong làm biểu tượng tài sản của chiến gia. À, vậy thì tốn rồi. Vân Lãm hiện tại có năm cương làm lãnh địa, có tài lực của chiến gia ủng hộ, có quy lực của đội quân lời phòng dựa vào, có ta tướng cùng tướng quân đại tướng quân sẵn sàng làm hậu thuẫn. Giờ thì ngay cả quân đội bí mật của Vân Lam cũng đọt được. Vân Lam ơi, Vân Lam, ngươi còn có ưu cháy gì để chống lại Vân Lãm đây? Vừa trở lại dựng vương phủ, hai đường liền chạy ra đón. Tiếp mắt nhìn nhạc nhì đứng sau thất nhàng. Sao nàng lại đến đây? À, có chuyện tốt. Thất nhàng không nhịn được cười. Hai đường liếc mắt nhìn nàng một cái. Nàng có phải chuyện tốt hay không thì ta không biết. Nhưng hiện tại, đối mặt với người tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chuyện gì vậy? Khiến tiểu hồ điệp lo lắng như vậy. Nói ra đi, ta giúp người đánh chết tên kia. Thế nhàng vẫn thiêu gặp như trước. Hai đường tận mắt lơm nàng, chỉ chỉ. Vậy, người đi đánh chết hai kẻ trong phòng kia đi. Như nương cùng lục đệ của người đúng là không phải huyên háo bình thường. Thế nhàng điều chỉnh sắc mặt hóa ra là hai kẻ kia đến. Cái môi nàng nhớ lên. Ta bảo là không phải chuyện tốt. Chuyện xấu, ta cũng khó thể biến thành chuyện tốt. Hàng vôn vẫy tay áo bướn vào phòng. Hai người hải trường gọi vàng đuổi theo. Bên trong, lục vốn đang la. Nó giận với tiểu nha đầu. Đây là trà gì hả? Đây là đạo đại thánh của dưỡng vương phụ sao. Nó thật là gây sự lung tung khiến áo vô cùng. Nhị nương, lục ca đã lâu không gặp. trong nói nhiệt tình thân thiết truyền ra từ trong miệng thất nhàng khiến hai đường đứng phía sau rùng mịn. Người nào không biết còn tưởng là một gia đình hòa thuận thân mật. Đột phố nghe thế lập tức im bạc. Ánh luyên tâm nhị ngồi trên xe lăng nhưng mặt một thân hòa phục. Không giữ nhìn thất nhà đang chân thành tư cười. Nhà đầu kia đúng là giỏi đóng kịch. mộ thế nhưng bị bề hoài của nàng lừa nhiều năm như vậy. Đến cuối cùng ta chịu thiện trên tai nàng. Khiến mình thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lão già cơ nguyên kia cũng coi như thức thời. Cuối cùng biết e sợ thân phận của mụ. Cho mụ đi trị liệu, đưa mụ về kinh. Nhưng cho dù trị liệu bao lâu, mụ cũng chỉ có thể ngồi trên xa lăng. Ngày cả nói chuyện cũng cực kỳ khó. Dù sao, tống hại đến gương cốt. Tào có thể hoàn toàn chữa trị hết được. Vừa nghĩ tới, nó chí trong lòng lại bốc lên. Trước kia là do không hề phòng bị. Hôm nay trong quan trường, ban to nào mà lại không biến thân phận thật sự của mụ, không cùng kính với mụ. Khuất nhục mà nha đầu kia đem đến, mụ sẽ phải đòi lại gấp bội. Đã mắt đến trên người lũ khúc đã hiểu cho hắn nói chuyện. Trong đối lòng lũ khúc, thật ra vẫn e ngại thất nhàng. Dù sao hồi đó ở cơ gia, tên thiếu gia ăn chơi tự cho mình là đúng như hắn. Cũng đáng đầu tiên biết được trên đời này thật sự có thứ đáng sợ như Tô la địa ngục tồn tại. Nhưng hắn vẫn không dám làm đá lại mẫu thần Tiến lên một bước mà khoát. Ai là nhị nương lục ca của người? Người, người, để làm gì? Hắn trực ấy thất nhà tiến lên trướng vài bước. Dũng khí vừa gom góp được lập tức biến sạch. Kinh thải lùi về phía sau. Ai, ta đây vừa mới từ hoàng cung trở về. Còn chưa nghỉ ngơi nhà đang khác nước đây. Nói xong, thất nhạc, đặt mông ngồi xuống, tư mình ró một chán trà, uống một ngụm, trà ngon. Nàng lại đưa mắt, bôi dạng buồn vật. Lục ca, người vừa nói cái gì. Đứa mũi xong nghe rõ, lặp lại lần nữa xem. Hắn nhìn đôi mắt thất nhạc. Tùy có mắt đang cười, nhưng lúc nào cũng thấm thoáng vẻ hùng ác. Lục hút, như thái lại tu la ngày đó, thế nào cũng không dám lên tiếng nữa. Tùy, một tiếng. Mái đường đứng phía sau, không thèm nảy mặt mà cười ra tiếng. Cái tên nhát gan trước mắt này, mà cũng muốn tranh giành ngôi vị hoàng đế. Nó liên tâm nhị, đờm như tử vô dụng của mình, trong lòng thầm giận. Cái thằng con trai này của mình không có khí pháp, sao làm được việc. Chẳng ta, tối với con cái mình còn có chí khí hơn nhiều. Một, đành phải mở giọng khàng khàng lên tiếng. Cơ thất nhàng. Ngươi đừng có đắc ý quá mất. thái đường ngoãi lỗ tai chăm bầm mở miệng. Vương Phi, ta hình như nghe thấy tiếng vịt đực kêu to. Ngài có nghe thấy không? Thứ nhàng cười thầm trong lòng. Vịt đực kêu to. Vậy ban hàng cũng nghĩ ra người bên cạnh mình quá nhiên toàn là kẻ âm hiểm. Trái mặt vẫn đang nghiêm quay đầu lại nói Hồ điệp nhỏ, ngươi nghe lầm rồi đây không phải vịt đực mà là nghị ngương nhà ta, cũng chính là công chúa hóa cố của Liên Hoàng Triều trước đây.